Chương 3: Ý thức tạo ra tất cả. Từ khi bị mê hoặc bởi sức mạnh kỳ diệu của nước, tôi đã may mắn có cơ hội được xem và tiến hành thí nghiệm với nhiều loại nước từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi mẫu nước từ các vùng khác nhau đều có vẻ đẹp và sự độc đáo riêng biệt. Tôi cũng được tận mắt chứng kiến nước trên thế giới bị nhiễm bẩn như thế nào. Tổ chức Thương mại Thế giới đã tuyên bố rằng thế kỷ 20 bắt đầu với cuộc chiến dầu khí, nhưng trong thế kỷ 21 chúng ta sẽ chứng kiến chiến tranh về nước. Nước máy ở Nhật không thể tạo ra các tinh thể hoàn chỉnh và toàn vẹn, do trong nước có chứa clo được giới thiệu vào đầu thế kỷ 20 tại London, cho đến nay đã được sử dụng tại Nhật Bản hơn 50 năm. Không giống như nước máy, nước từ những dòng suối, thượng nguồn của các dòng sông và những nguồn nước tự nhiên khác đều tạo thành những tinh thể đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, hầu hết những nguồn nước ở dưới lòng đất nổi lên gần đây đều rơi xuống trái đất từ các đám mây cách đây hơn 50 năm. Khoảng thời gian cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Nhật, nước mưa đã bị ô nhiễm trên quy mô toàn cầu. Tôi đã cố gắng chụp những bức ảnh tinh thể tạo thành từ nước máy đã bị ô nhiễm CO2 ở một thành phố ở Nhật. Nhưng tôi đã không thể tìm được nước để tạo thành thậm chí là một cái bóng của tinh thể, chất thải công nghiệp lưu thông gây ô nhiễm nước trên đường đi và lây lan chất độc trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta vẫn có hy vọng, người dân ở các thành phố bị nhiễm CO2 đang rất tích cực trong việc bảo vệ tài nguyên nước, Và hiện tại, qua từng năm, nước đã trở nên dễ hình thành tinh thể hơn. Ô nhiễm bắt đầu từ ý thức của chúng ta, bắt đầu với sự suy nghĩ rằng chúng ta muốn một cuộc sống phong phú và đầy đủ tiện ích bằng mọi giá. Chính sự ích kỷ này dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường mà bây giờ đã ảnh hưởng đến từng góc nhỏ ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Qua những bức ảnh tinh thể, chúng ta đã có thể thấy nước chính là tấm gương của tâm hồn con người Tâm hồn của chúng ta trông ra sao và chúng nên thế nào? Đây là những câu hỏi mà chúng ta có thể trả lời bằng nước. Vậy chúng ta sẽ đi theo hướng nào? Chúng ta có vai trò gì trong việc bảo vệ hành tinh này? Câu hỏi ấy chỉ được xem xét khi chúng ta nhận ra tầm quan trọng của con người. Có lẽ đây là thời gian chúng ta nên dừng việc nhìn nhận con người là kẻ gây tội ác. Tôi nghĩ rằng chúng đã đánh giá thấp khả năng thiên phú mà chúng ta có. Chúng ta có sức mạnh vô cùng to lớn. Các nhà khoa học ước tính rằng có khoảng 108 tới 111 yếu tố. Tôi nghi ngờ rằng số lượng là 108, lý do tại sao tôi sẽ giải thích sau. Cho đến nay, 90 yếu tố đã được xác nhận trong cơ thể con người. Trong tất cả các sinh vật sống, chỉ có cơ thể con người mới có nhiều yếu tố đến vậy. Nhưng tôi nghi ngờ rằng vẫn còn có những yếu tố chưa được khám phá bên trong chúng ta. Hay chúng ta đã đạt được những yếu tố còn lại khi chúng ta phát triển, tiến gần hơn tới con người hoàn thiện? Sinh vật càng tiến hóa thì càng chứa nhiều các yếu tố hơn. So với con người, thực vật chứa rất ít các yếu tố. Và kết quả của việc có ít yếu tố hơn là gì? Chúng ta có thể suy luận rằng ít yếu tố hơn có nghĩa là ít khả năng biểu đạt cảm xúc hơn. Những loài động vật khác có thể cảm thấy đau, nhưng hầu như chỉ có con người đau. Và những động vật khác trong quá trình tiến hóa gần với con người có khả năng biểu đạt cảm xúc cao hơn như nỗi buồn và sự say mê. Nếu chúng ta cho rằng cơ thể người có một tiểu vũ trụ nằm bên trong nó, dĩ nhiên chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng chúng ta đang mang trong mình tất cả các yếu tố. Theo Phật giáo, con người sinh ra với 108 ham muốn phạm tục, ví như sự dối trí, trọng tình cảm, ghen tị và kiêu ngạo, Chúng tra tấn chúng ta suốt cả cuộc đời. Tôi nghĩ rằng rất hợp lý khi kết luận rằng 108 ham muốn, phạm tục, có sự tương ứng với 108 yếu tố. Trong thực tế, thiết bị phát hiện rung động mà tôi đã giới thiệu tại Nhật Bản đã tiến một bước dài trong việc chứng minh điều này. Thiết bị có khả năng đo những rung động được phát ra xung quanh chúng ta, sau đó chuyển chúng vào nước. Tôi có thể đo được những rung động đến từ rất nhiều người khác nhau và tôi nhận ra rằng những rung động tiêu cực mà chúng ta phát ra tương ứng với những rung động được phát ra bởi chính yếu tố khác nhau. Ví dụ, rung động hình thành từ sự kích thích tương đương với rung động của thủy ngân, từ sự giận dữ tương đương với chỉ, sự buồn bã và phiền muộn tương đương với nhôm. Tương tự như vậy, sự không chắc chắn có liên quan tới camium, sự tuyệt vọng liên quan tới thép và sự căng thẳng liên quan đến kẽm Trong những năm gần đây, người ta chỉ ra rằng việc sử dụng chảo và dụng cụ nấu ăn bằng nhôm có thể là yếu tố gây ra căn bệnh Alzheimer. Nếu điều này là thật, có khả năng là do nhôm có cùng tần số dao động với sự buồn bã và phiền muộn dẫn đến bệnh Alzheimer. Joan Tevis, một khoa học gia về nước đã được nhắc đến ở chương trước đã nói đến tình tiết thú vị như sau. Một nhà vật lý học tiến hành một thí nghiệm trong đó ông ta nghiên cứu vị trí của các ngôi sao ảnh hưởng đến nước như thế nào. Sử dụng nước chứa khoáng chất khác nhau, ông kiểm tra thấy giấy dễ dàng thấm các khoáng chất trong nước khi các ngôi sao ở những vị trí nhất định. Ông thấy rằng khi sao thổ có ảnh hưởng lớn đến trái đất, chỉ phản ứng bằng cách ngấm lên giấy, trong khi những thành phần khác như đồng, bạc và thép cho thấy chúng ít hoặc hầu như không phản ứng. Từ đây, chúng ta có thể suy ra có một liên hệ chặt chẽ giữa sao thổ và trì. Kim loại cộng hưởng với cảm xúc và tâm trạng của con người. Vì thế, suy luận hợp lý tiếp theo là sao thổ có quan hệ chặt chẽ với cảm xúc giận dữ. Có lẽ mối quan hệ giữa các tròm sao và tính cách của con người được phán đoán bởi các nhà chiêm tinh và con người có sự liên quan mật thiết với kim loại. Đây là một lý thuyết có ý nghĩa đối với tôi. Đặc biệt là kể từ khi tôi có ý kiến riêng về mối quan hệ giữa 108 ham muốn phàm tục và những yếu tố. Số lượng hành tinh trong hệ mặt trời là 9, con số này khi đem nhân với 12 sẽ cho ra kết quả 108. Sử dụng bảng tuần hoàn, một ngày nào đó chúng ta có thể xác định được mối quan hệ tương ứng giữa các yếu tố và các hành tinh. Trong khi đang viết bản nháp cho cuốn sách này, tôi có xem một chương trình TV trong đó nói rằng tất cả các yếu tố trên trái đất được tạo ra từ nhiệt độ cao, được sinh ra từ một ngôi sao nổ tung ngoài vũ trụ xa xôi, thêm một mảnh ghép thú vị của bộ xếp hình. Trong suốt cuộc đời mình, chúng ta sẽ phải trải qua 108 hàm muốn phản tục, vậy làm cách nào chúng ta có thể đối phó với những cảm xúc tiêu cực có vẻ như không thể tránh khỏi này? Biết cách đối phó với những cảm xúc tiêu cực là những kỹ năng mà chúng ta cần phải trang bị trong suốt cuộc đời. Vậy chúng ta nên làm gì khi thấy tâm trí mình tràn đầy sự tức giận, buồn bã, ghen tị và những suy nghĩ tiêu cực khác? Trước tiên, chúng ta cần phải biểu hiện rằng không thể và cũng không cần phải né tránh những cảm xúc của bản thân. Không ai có thể thực sự giải phóng được mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Chúng ta đều mang trong mình những ký ức xa xưa của tổ tiên. Bắt đầu với sự thức tình của con người đầu tiên và chúng ta có bổn phận kế thừa một phần tiêu cực từ thế hệ cha ông. Tuy nhiên, sẽ thực sự đau đớn khi chúng ta không thể tự giải phóng mình ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực không ngừng và cảm nhận được nó đang gặm nhấm tâm hồn mình. Làm sao chúng ta có thể giải phóng được bản thân khỏi tất cả những tiêu cực dù chỉ trong giây lát? Dựa trên những nguyên tắc của rung động, câu trả lời thật sự rõ ràng. Tất cả những gì chúng ta cần làm là phát ra cảm xúc đối nghịch với cảm xúc tiêu cực. Bằng việc kết hợp với hai sóng ngược chiều, cảm xúc tiêu cực sẽ bị triệt tiêu. Nhiều năm trước, một trường đại học tại Nhật Bản đã đưa ra một phương pháp triệt tiêu âm thanh bằng âm thanh. Họ tạo ra những nhiễu âm nhằm mục đích triệt tiêu âm thanh không mong muốn. Và điều này đã tạo ra một không gian yên tĩnh bằng cách xác định bước sóng của âm thanh không mong muốn. Các nhà nghiên cứu có thể tạo ra một âm thanh ngược chiều và phát chúng qua loa, hoàn toàn chia tiêu âm thanh trong một khu vực cụ thể. Phương pháp tương tự đã được sử dụng để loại bỏ tiếng ồn của động cơ ô tô. Cảm xúc của con người cũng có sự tương đồng với nguyên tắc này. Với mỗi cảm xúc tiêu cực đều có một cảm giác tích cực ngược chiều. Danh sách bên dưới chứa được những cảm xúc phát sinh những tần số đối lập. Sự kết bỏ, với lòng biết ơn, sự tức giận với lòng tốt, Nỗi sợ hãi với lòng can đảm, sự lo lắng với sự yên tâm, áp lực và sự nhanh chí. Hai cảm xúc trái chiều phát sinh cùng sống rất quan trọng bởi hai lý do. Đầu tiên, giống như Jackie và Heidi, tất cả chúng ta đều có hai bộ mặt. Có lẽ bạn cũng biết rằng những người hay giận rất mau nước mắt. Và cũng chẳng phải hiếm trường hợp những người được coi là tốt bụng đột nhiên phạm tội. Chúng ta thường xuyên nghe được chuyện một người đàn ông tốt bụng và ga lăng với bạn gái, nhưng ngay sau đó trở thành một kẻ bạo lực khi bạn gái họ nói lời chia tay. Không một ai là không có mầm ác trong cơ thể, nhưng cũng không phải ai cũng hoàn toàn xấu xa. Thực tế, việc che giấu những cảm xúc trái chiều là một việc làm hết sức con người. Nếu bạn đã phát ốm với những cảm giác chán ghét của mình, bạn phải xem xét để chữa trị bằng cảm xúc biết ơn. Nhưng ngay cả khi bạn biết điều này thì bạn vẫn sẽ gặp khó khăn khi muốn lấp đầy trái tim bằng lòng biết ơn nếu trong nó đã đầy tràn sự căm ghét. Khi ấy, tìm đến phương pháp chữa lành khác sẽ hữu ích hơn. Có thể đó là nước phép của dòng suối Loders ở Pháp. Dòng suối được cho là có khả năng chữa lành bệnh. Nó được rót đầy những cảm xúc thiêng liêng của đức mẹ Maria. Những người bị bệnh bởi những rung động căm ghét có thể khỏi bệnh một cách thần kỳ khi uống dòng nước thánh này. Đây là một nguyên tắc tương tự với liệu pháp vi lượng đồng căn. Tại sao khi chất độc được pha loãng và trong nước đến độ không thể phát hiện chúng bằng phương pháp khoa học, thì dung dịch thuốc độc trước đây lại trở thành phương pháp điều trị. Khi vật chất bị loại bỏ và tất cả những gì còn lại chỉ là thông tin từ những rung động, thì các chất độc lẫn thuốc giải đều giống nhau. Suy nghĩ một cách hợp lý, thuốc chữa bệnh là tốt cho cơ thể, nó có thể giảm triệu chứng và giúp chúng ta thoát khỏi đau đớn. Nhưng chính thuốc cũng có thể trở thành một chất độc mạnh mẽ Thuốc chỉ làm giảm cơn đau khi nó có tần số ngược với tần số của cơn đau Bằng việc pha trộn nhiều chất khác nhau trong phòng thí nghiệm Bạn có thể tìm thấy tần số cần tìm Khi bạn tiêm chất này vào chuột hoặc thu được hiệu quả mong muốn Bạn có thể tiến hành thử nghiệm chất đó với người Khi thuốc đi vào cơ thể và làm dừng cơn đau Dùng động từ những hợp chất đó dừng lại Và tất cả những chất khác trở lại trạng thái ban đầu của mình Như vậy, chúng sẽ phát ra những tần số nguyên bản Tuy nhiên, nếu những rung động này gây tổn thương cho hệ cấu trúc tế bào khác Chúng ta sẽ thấy các tác dụng phụ gây hại Thuốc có hữu ích trong điều trị bệnh Nhưng thực sự, chúng ta không biết cơ chế làm việc của chúng ra sao Khi bạn nhìn thấy thuốc trên quan điểm rung động Bạn sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác Ví dụ, trong quá trình điều trị, những tần số rung động có hại chỉ có thể được điều trị bởi những tần số mạnh hơn rất nhiều. Giả sử bạn bị bỏ rơi xuống đất tửa trên cao, tại thời điểm trị bệnh, tần số của cơ thể bạn tăng lên hàng trăm lần, khiến cơ thể bạn rơi vào tình trạng nguy hiểm. Sự thay đổi mạnh mẽ và đột ngột của tần số cơ thể tạo thành những tổn thương và cơn đau mạnh. Trong trường hợp này, việc trị liệu có hiệu quả đòi hỏi những tần số tương đương hoặc mạnh hơn. Thường phải tiến hành bằng dao mổ, bác sĩ sẽ sử dụng những dụng cụ sắc nhọn để đưa tần số của bệnh nhân trở lại trạng thái bình thường. Theo quan điểm của tôi, bác sĩ chữa bệnh cho mọi người trước hết phải là một chiếc da. Trong quá khứ, bác sĩ là các pháp sư hoặc linh mục cộng đồng, cổ vũ mọi người tuân theo quy luật của tự nhiên, sống một cuộc đời đúng đắn và tận dụng những khả năng chữa bệnh vốn có trong thiên nhiên. Nếu các bác sĩ không những phải chữa trị phần cơ thể tinh thần của bệnh nhân, Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy số lượng bác sĩ và bệnh viện giảm súng khủng khiếp. Những người bệnh sẽ tìm đến những chiếc da gần họ để được giúp đỡ trong việc tìm hiểu những lỗi lầm mà họ mắc phải. Sau đó sẽ sống cuộc sống tốt đẹp hơn. Có thể những bác sĩ trong tương lai sẽ giống một nhà tư vấn hơn các kiểu bác sĩ mà chúng ta đang có hiện nay. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều người về vấn đề sức khỏe của họ và tôi nhận thấy phần lớn bệnh tật đều là kết quả của những cảm xúc tiêu cực. Nếu bạn có thể tiêu diệt căn nguyên của những cảm giác này, bạn có khả năng bẩm sinh tự chữa lành khỏi bệnh tật. Vì thế, sống tích cực rất quan trọng và cần thiết. Suy nghĩ tích cực giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp bạn thuyền chuyển theo hướng phục hồi. Cộng đồng y học cũng đã bắt đầu nhận biết về vấn đề này. Ví dụ... Có một bác sĩ điều trị bệnh nhân ung thư theo liệu pháp leo núi, cho mọi người một lý do để sống sẽ nâng cao tinh thần về hệ thống miễn dịch cho họ. Y học toàn diện ngày càng được mọi người quan tâm, không chỉ điều trị những triệu chứng của bệnh mà còn chăm sóc lối sống và tâm lý lành mạnh của bệnh nhân. Gần đây, các bác sĩ đã thành lập một tổ chức có tên gọi là Hiệp hội Y học nhất thể Nhật Bản để quảng bá cho hình thức chữa bệnh này. Thời kỷ niềm tin dành cho vật chất đã qua đi Giờ đây chúng ta bắt đầu có ý thức đầy đủ về tầm quan trọng của linh hồn Đây là một sự chuyển hướng đúng đắn Và tôi nghĩ rằng nó sẽ trở thành cách tư duy chiếm ưu thế trong thế kỷ này Cơ thể con người cơ bản là nước và ý thức chính là linh hồn Phương pháp giúp nước lưu thông trong cơ thể tốt hơn tất cả những phương pháp y tế khác với cơ thể chúng ta Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là giữ linh hồn ở trạng thái tinh khiết Bạn có thể tưởng tượng mọi thứ sẽ tuyệt vời thế nào nếu những dòng nước tinh khiết tạo ra được những tình thể đẹp tuyệt vời chảy khắp cơ thể. Điều này chỉ có thể xảy ra khi bạn cho phép nó xảy ra. Trong số tất cả các loại thuốc, không loại thuốc nào có tác dụng chữa trị tốt bằng tình yêu. Kể từ khi tôi tiếp nhận điều này, tôi đã tiếp tục nói với mọi người rằng sự miễn dịch chính là tình yêu. Điều gì có thể có hiệu quả hơn để khắc phục những năng lượng tiêu cực và trả lại cho cơ thể bạn sức sống? Tuy nhiên, gần đây tôi cảm thấy cần thay đổi thuật ngữ của mình. Bây giờ tôi biết rằng chỉ có tình yêu thì không thể hình thành nên hệ miễn dịch. Nhưng tình yêu và lòng biết ơn thì có thể. Tôi đã bị điều này thuyết phục thông qua thử nghiệm sau. Tôi đuôi nước sôi trong lò vi sóng. Sau đó cố gắng xem tác động của từ trường lên tinh thể. Tôi sử dụng hai loại nước. Nước cất và nước máy để thể hiện tình yêu và lòng biết ơn Những tinh thể hình thành nên từ nước cất bị biến dạng và không hoàn thiện Nhưng khi thể hiện những từ tình yêu và lòng biết ơn Nước này lại hình thành nên những tinh thể hoàn thiện Nói cách khác, tình yêu và lòng biết ơn có khả năng giúp nước miễn dịch Với những tác hại gây thương tồn của từ trường Tôi đã nói rằng Nước hiển thị, những từ tình yêu và lòng biết ơn hình thành những tinh thể đẹp nhất. Tất nhiên, chỉ riêng từ tình yêu cũng có khả năng tạo thành những tinh thể tuyệt vời. Nhưng tình yêu và lòng biết ơn kết hợp sẽ thêm vào tinh thể một chiều sâu độc đáo và sự tinh tế, sáng lấp lánh giống như kim cương vậy. Tôi cũng phát hiện ra rằng, những tinh thể của tình yêu và lòng biết ơn giống với những tinh thể lòng biết ơn hơn là những tinh thể tình yêu. Điều này cho thấy rung động của lòng biết ơn mạnh mẽ và có ảnh hưởng lớn hơn. Tình yêu là một năng lượng thiên về chủ động, hành động vì bản thân một cách vô điều kiện. Ngược lại, lòng biết ơn là một năng lượng thụ động hơn là cảm giác được tạo ra khi được trao tặng thứ gì đó. Phải biết rằng bạn đã được cho tặng một món quà của sự sống và hãy vươn ra để vui vẻ đón nhận món quà ấy bằng cả hai tay. Mối quan hệ giữa tình yêu và lòng biết ơn có lẽ cũng tương tự như mối quan hệ giữa ánh sáng và bóng dâm. Nếu tình yêu là mặt trời thì lòng biết ơn là mặt trăng. Nếu tình yêu là đàn ông thì lòng biết ơn là phụ nữ. Vậy nên nếu điều gì giúp ta có thể tuyên bố rằng năng lượng thụ động của bóng dâm hay lòng biết ơn mạnh mẽ hơn tình yêu? Khi suy nghĩ về câu hỏi này, tôi đã tình cờ bắt gặp một khái niệm thú vị. Nó đã trở thành đầu mối quan trọng để trả lời câu hỏi liên quan đến cách chúng ta có thể và phải sống cuộc sống của mình. Quan hệ giữa tình yêu và lòng biết ơn là gì? Chúng ta có thể sử dụng nước như một mô hình để đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Một phân tử nước bao gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Công thức hóa học là H2O. Nếu tình yêu và lòng biết ơn giống như oxy và hydro, Chúng liên kết với nhau theo tỷ lệ 1-2 Lòng biết ơn sẽ lớn gấp 2 lần tình yêu Tôi cho rằng Lượng biết ơn gấp đôi lượng tình yêu Là tỷ lệ cân bằng Mà chúng ta cần phấn đấu Tại một buổi hội thảo Sau khi tôi đề cập điều này trong bài thuyết trình Hai người phụ nữ trẻ đã đến gặp tôi Và nói Chúng tôi rất ấn tượng Ông đã nói rằng Mọi người có một miệng để nói Và hai tay để nghe Có phải không? Đúng vậy Nó hoàn toàn đúng. Tôi kêu lên và tôi biết rằng tôi đã trở nên khôn ngoan thêm một chút. Khi quan sát thế giới tự nhiên, chúng ta có thể thấy rằng năng lượng thụ động có sức mạnh lớn hơn. Cá biển đẻ rất nhiều trứng, nhưng không phải tất cả chúng đều nở. Chỉ có một số lượng trứng rất nhỏ đến được giai đoạn nở thành cá con. Trong khi những quả trứng còn lại trở thành thực phẩm cho những sinh vật biển khác. Có người nào sống cùng với tỷ lệ hai phần biết ơn và một phần tình yêu? Tôi ngờ rằng tất cả đều sống theo tỷ lệ ngược lại. Tất nhiên, không thể phủ nhận sự vĩ đại của tình yêu và hầu hết mọi người đều có hiểu biết về tổng thể sức mạnh của tình yêu. Tuy nhiên, chúng ta lớn lên trong một nền văn hóa mà ở đó tất cả chúng ta đều tập trung vào năng lượng của tình yêu, trong khi những phần còn lại ít được chú ý hơn. Tâm điểm chú ý của nhân loại đã chuyển từ lĩnh vực tinh thần sang thế giới vật chất. Và trong quá trình cố gắng tạo dựng thế giới vật chất đến kiệt sức ấy, chúng ta đã đốn hạ những cánh rừng và chiến đấu với quá trình sa mạc hóa để bảo đảm quyền thống trị tối cao của nền văn minh nhân loại. Tiến bộ của xã hội loài người có thực sự là kết quả của tình yêu, dành cho gia đình và cho đất nước của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vẫn tiếp tục sống theo cách thức này, xung đột sẽ không chấm dứt. Lịch sử của thế kỷ 20 là lịch sử của xung đột và chiến tranh. Có lẽ cuối cùng chúng ta cũng bắt đầu nhận thấy con đường mình đang đi chỉ dẫn tới bế tắc. Chúng ta đã hy sinh quá nhiều để bảo vệ cuộc sống giàu có. Những khu rừng đã bị phá hủy. Nước sạch đã biến mất và chúng ta vẫn tự cắt và bán từng phần của trái đất. Điều thế giới cần bây giờ là lòng biết ơn. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách học về việc thế nào là đủ. Chúng ta cần phải cảm thấy biết ơn vì đã được sinh ra trên hành tinh có tài nguyên phong phú này. Biết ơn nước vì đã cho chúng ta cuộc sống. Bạn có thực sự cảm thấy tuyệt vời khi được hít thở căng tràn lồng ngực bầu không khí sạch sẽ? Nếu mở to mắt ra, bạn sẽ thấy thế giới này hoàn toàn xứng đáng với lòng biết ơn của bạn. Khi trở thành hiện thân của lòng biết ơn, bạn sẽ nghĩ về cách làm thế nào để nước tinh khiết tràn đầy cơ thể của bạn. Khi điều này xảy ra, tự bạn sẽ trở nên xinh đẹp, Lấp lánh như tình thể của ánh sáng